các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chuyện này nó bị truyền ra ngày, Khang Đình sẽ bị đồng nghiệp của anh cười đến trọng răng. Anh còn mở miệng cầu xin cô trở lại, ngày cả lời nói yêu thương buồn nôn rất ít thổ lộ cũng được đem ra hết, chỉ thiếu là không cầu hôn cô mà thôi, nhưng vẫn không được sao? Trừ danh phận, những thứ nên cho cô một chút anh cũng không keo kiệt. Nắm chặt hai tay anh cũng tức giận, bởi vì lúc nhìn thấy cô vào một cả đàn ông khác dùng cơm ở nhà hàng tay của cô đặt trên tay của đối phương thì anh liền rối loạn, không một chút suy nghĩ bỏ qua vữa tiệc quan trọng, lại bỏ qua khách hàng lớn chỉ vì muốn làm rõ quan hệ của người đàn ông kia cùng cô là thế nào. Đi ra khỏi phòng lại phát hiện bọn họ không có ở đây, anh vội vã chạy ra khỏi nhà hàng truy tìm bóng dáng của cô, cũng gọi điện thoại cho cô, cả đêm nhưng không được, cuối cùng khốn khổ ngồi chờ ở chỗ này cả một buổi tối. Anh làm như vậy là vì cái gì? Thấy những cô lại dùng giọng điệu giống như đang cảnh cáo sắc lăng, không cho phép anh cặp mặt cô, bắt anh đứng ở ngoài cửa sao. Đủ rồi. Anh xoay người sai bước đi lên xe, tức giận dùng sức đóng cửa lại. Sự kiên nhẫn của anh cũng có hạn, nếu đây là quyết định của cô, dựa vào phong độ tôn trọng phái nữ của một người đàn ông chân chính, anh sẽ không quấy rầy cô nữa, cũng sẽ không dùng mặt nóng mà đè áp lên một cái mông lạnh. Phụ nữ không thể quá cứng chiều, đã làm hư thì liền bắt đầu tùy hứng. Trong một thời gian kia cô phát hiện anh không hề để ý tới cô nữa, thế dần dần sẽ mất đi sự kiên nhẫn mà chạy về tìm anh. Anh tin tưởng điều này bởi vì thiên tâm còn yêu anh rất sâu, nụ hôn vừa rồi chính là chứng cớ xác thực nhất. Nổ máy khởi động xe, anh đạp chân ga, lấy tốc độ nhanh nhất mà nhanh chóng lái xe rời đi. Anh tin tưởng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thì cô sẽ hòa hiệp, chỉ là trong đầu thế nào cũng không đuổi được lệ quang trong mắt trước khi cô rời đi mặc một chiếc váy lụa trắng, tóc búi cao, tạo hình rất là thơ mộng, trên mặt cũng được trang điểm hoàn mỹ, điều bắt đồng duy nhất là thái độ của người mẫu. Xuyên qua ống kính, ánh mắt của An Mật Nhi trở nên sắc bén mà chuyên nghiệp, có thể nắm bắt chính cảm giác là điều kiện để trở thành một nhiếp ảnh gia ưu tú. Đồng dạng cảm xúc cùng biểu hiện của người mẫu cũng là đứng điều nhiếp ảnh phải nắm bắt đúng lúc và hướng dẫn. Ngẩng lại đi có ra tài lệnh ra lệnh cho những nhân viên làm việc tại hiện trường tạm ngừng, ngoắc ngoắc tay với Thiên Cầm ý bảo cô tới đây. Nhắc đến chiếc áo cưới, Thiên Tâm đi trên đôi giày cao gót màu trắng hướng về phía Mật Nhi. Sao vậy? Cảm giác không đúng. Cái gì không đúng chứ? Lòng của cậu không yên. Thiên Tâm thấy vậy thì vội vàng kêu an. "Nào có, mình rất là nghiêm túc mà. Cô đã rất rất rất cố gắng để làm tốt công việc của mình." Nghe thấy vậy thì Mật Nhi nhíu mày. "Đúng." Nhưng chất hẳn nghiêm túc mà cười cười. Tiên Tâm cứng họng, Mạt Nhi không chỉ có ánh mắt sắc bén mà ngay cả nói chuyện cũng là nói trúng tim đen, khiến cho cô không có cách nào phản bác. Nụ cười giả vở trên khuôn mặt cũng không thể nào tiếp tục. Mạt Nhi phán phó mọi người nghỉ ngơi một chút, liền kéo Tiên Tâm đến phòng hóa trang, chỉ khi còn lại hai người bọn họ rồi mới nói rõ ràng nguyên do bên trong. "Hiện tại nói cho mình biết chuyện gì xảy ra, chuyện gì đã khiến cậu không vui hả?" "Không có chuyện gì cả." Cô cố gắng trốn tránh. Không nói sao vậy thì được. Vậy thì hôm nay thông báo cho mọi người, hôm nay không chụp. Tại sao chứ? Mình thật sự là không có việc gì mà. Thật là không có việc gì sao? Ánh mắt của Mật nhìn liếc qua, không cách khí mà chỉ ra vấn đề. Vẻ mặt của cậu cứng ngắc đôi mắt vô hồn, chụp ra rồi bảo mình làm sao đi cầm gặp người khác được chứ? Mặc dù cậu chưa từng trải qua huấn luyện chính quy, nhưng mình coi trọng chính là dáng vẻ tự nhiên cùng đơn thuần chưa qua huấn luyện của cậu. Ở trước ống kính của mình, chị thể hiện ra vẻ mặt tốt nhất, chụp hình cũng không cần uốn éo trước ống kính, giả vờ giả vịt là được rồi, nếu không ai cũng có thể làm được. Thiên Tâm á khẩu không thể nào trả lời được, lại còn bị dạy dỗ đến mức chột dạ. Nét mặt của mình thật lạ rất cứng ngắc sao? Thật là giống nét mặt giả vờ của Michael Jackson đó. Bình luận này thật là đúng không nể tình nói trống tim đen của cô. Thiên Tâm gặm cánh môi dưới màu quế đầu. Thật là xin lỗi, mình mình đúng thật là thân tình không tốt. Mật Nhi thở dài. Thiên tầm trời xanh đã có tình cảm phong phố. Không trải qua huấn luyện, không hiểu được cách đem tình cảm cùng phần công việc tách ra rõ ràng. Là chuyện liên quan đến đường sĩ Thành sao? Cô quay mặt đi. Đừng nhắc tới người đó nữa. À Mật Nhi cảm thấy rất là bất ngờ. Rất là khó nhìn đến cá tính như vậy của Thiên tầm. Trong quá khứ mỗi lần nhắc tới đường sĩ Thành, cô không giống như là một cô vợ nhỏ, thì cũng giống như là một cô gái nhỏ. Mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa Thiên Thầm cùng với anh ta, nhưng đây là một hiện tượng tốt, nói không chừng vì vậy, cô ấy sẽ có cơ hội gặp được một người đàn ông tốt hơn. Thật ra đã có không ít. Người... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net